Hát chơ, không có người tệm. Chiếc ghế tựa đặt chiếc đàn vẫn còn nằm đó, nhưng không có người ngồi. Chờ xa một khoảng rộng. Có hôm, tôi thấy ai đó đặt lên ghế bó hoa. Bà Ma Sư Khải nói, chúng ta hát bài Vinh Hiện thuộc về người nhé. Xong bài đó, lại nói, chúng ta hát bài Nguồn Sáng Đời Đời nhé. họ lặng lẽ, hát rồi lặng lẽ nói. Những bài hát không trôi chảy như trước, cứ phải nét giữa trường bằng những câu nói như vậy. Tôi đứng giữa căn phòng trống, nhìn các ma sơ qua chiếc đàn piano màu đen. Khuôn mặt ma sơ hạnh không buồn, không vui, nhưng giọng nói yếu hẳn. Có hôm, tôi thấy ba bà ma sơ đứng hát trước mộ ma sơ hiền. Họ hát bài Vinh Hiền thuộc về người. Bài hát tôi đã được nghe đi, nghe lại nhiều lần, nên thuộc. Có một số đoạn như vậy. Người đã ra đi trên những lối cỏ tươi để lại dấu chân. Chúng tôi yêu những dấu chân vì nó đã thuộc về người, và viên khiển thuộc về người trong từ ngọn cỏ. Trong mỗi buổi sáng, tôi biết người đã đi qua trên những vết xương. Tôi đi vào nhà thờ và nhìn cây đàn, tưởng tượng ma sơ khiển đang ngồi ở đó rồi dùng mình bỏ chạy. Tụi thằng Toạt nói, ma sơ khiển đã thành ma rồi. Người chết đều thành ma cả. Họ sẽ luôn hiện về bên những gì mà lúc sống họ yêu mến. Và từ đó, tôi luôn có cảm giác ma sơ khiển đi theo tôi. Buổi tối, tôi chùm kín chăn và từ từ thò một bàn tay ra ngoài, hua hua xung quanh rồi rụt tay lại. Một hôm, tôi đang làm như vậy thì chạm phải một bàn tay. Thế là hết ẩm cả lên. Thì ra là mẹ tôi. Mẹ có đôi bàn tay thật giống Ma Sơ Hiền, những ngón tay trọt nhỏ, mát dịu. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng có hai con người trong bàn tay đó, cả hai con người đều dịu sàng. Có hôm, tôi cảm thấy như cái đàn piano đang dạo bài, người mẹ vĩnh kiều. Tôi hỏi, có phải Ma Sơ Hiền không? Không có tiếng trả lời. Tôi vội chạy ra phía trước cổng, thì bắt gặp thằng cháu lão an xin đang đi vào. Mặt nó vênh lên, tóc dựng ngược. Nó không nhìn thấy tôi. Thế là tôi đi theo nó vòng xa ngôi mộ của ma sơ khiển. Thằng này đang làm trò gì mà lén lút vậy? Nó nhìn trước, nhìn sau, không thấy ai, vội lấy hộp xế ra. Nó đào một cái lỗ trên ô cỏ vuông trước mộ ma sơ hiền, rồi chung cái hộp xiêm vào đó. Sau đó, lấp đất lại, trồng hai cây cỏ lên. Tôi vòng xa trước mặt nó, bất ngờ hét to. Tao bắt gặp mày rồi, mày đang làm cái gì? Thằng kia té bật ngừa Vì hoàng sợ, khi nhìn thấy tôi Nó lấy lại bình tĩnh, rồi Mặt vinh lên như cũ Kệ tao, tao làm gì, bắt mớ gì mày? Nó lấy tay che chỗ đất vừa đào Nhưng làm sao giúp được Con mắt thần của tôi? Tôi nói Mày làm như tao không biết à? Còn dế bên dưới chứ gì? Tao chỉ cần người mùi là đủ biết Hay vậy đó? Nó gần cổ, cãi lại Kệ tao, tao làm gì, bắt mớ mày? Hôm trước tao thấy mày rình rình đi theo đám ma, Ma Sơ Hiền. Tao đã nghi rồi. Tao cấm mày không được tặng xế chết cho Ma Sơ Hiền. Nếu không, tao sẽ méc Ma Sơ Khạnh rằng mày đến đây mày phá. Tao phá hồi nào? Lúc trước Ma Sơ Hiền còn cho tao mấy trái mãn cầu nữa kìa. Hóa ra là mày đã ăn trái mãng cầu mà tao đem đến cho Ma Sơ. Ừ, đó. Làm gì tao? Cái đồ tham ăn. Tham ăn đó. Làm gì tao? Tức điên cả người. Nhưng suy nghĩ mãi tôi vẫn không biết Mắng nó cái gì cho hả dạ Ai đời bao nhiêu đồ ăn ngon Tôi đem đến cho ma sơ khiển Lại chui vào bụng nó Còn gì là thể diện trước mặt tụi thằng Toàn nữa chứ <cười> Tôi chợt nhớ ra Cái đồ ít tiền Mà cũng bày đặt mua vườn Tao còn biết ông mày có một cọc tiền nữa kia Không hiểu sao Thằng kia đứng ngớ người một hồi Rồi mặt đỏ bừng lên Cuối cùng như dồn hết hơi Nó mới bật được thành tiếng Đồ bách lẻo, đồ riêng mò, mày tưởng tao sợ mẹ à, tao không sợ thằng nào hết. Tao cũng không sợ mày, tôi nói. Mày chỉ cần đụng ngón trên út của tao thôi, tao sẽ đánh mày ngay. Nó lườm lườm nhìn tôi, sau cùng nó lục túi, lấy ra hộp xiêm, thảy lên bãi cỏ. Tao trả con dế cho tụi mày đó, tao không cần nữa, tụi mày chỉ bắt nạt người khác thôi. Tụi mày ý có khu vườn, tụi mày đuổi tao đi. Mai mốt ông cháu tao có khu vườn, rồi thì tụi mày sẽ thấy, nó sẽ lớn hơn ngôi nhà tụi mày.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 thằng toàn nói có lẽ họ đi vùng khác nhưng chắc chắn không đi được xa vì thấy ông lão yếu lắm đôi chân run sầy dữ dội mỗi khi bước đi chẳng biết thằng đó có đem theo con dế tụ mình cho không tôi im bặt khi nghe thằng toàn nói tôi không dám kể cho đó nghe vì sợ nó xem thường mình nhưng tôi vẫn hy vọng hy vọng tìm thấy họ bởi một sự vô tình nào đó những lều bạt những ván chợ bỏ hoang khiến tôi bơ vơ một lúc dọc theo con đường cái tôi đi mít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 Bọn chúng đều xấu cả Bọn chúng tranh giành những con dế Những khu vườn với con Rồi hai ông cháu họ vui vẻ dẫn bước Càng đi họ càng rời xa tôi mãi Càng bước gần hơn với khu vườn của họ Tôi vĩnh viễn, viễn đứng bên đây Hun hút xa cùng với nỗi ân hận Bố tôi vẫn nói Khi nhìn theo bóng một người Mà ta không thể quên được Chúng ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình